các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai thiếu gái thừa hiện nay thì hễ cứ có một đời chồng và nhất là đã có con thì phải coi là già rồi. Có bà ngứa mồm mắng thừa. Thiếu gì con gái mà phải giúp đầu phụ con mẹ ấy. Hình như họ không hiểu được những đặc quyền đặc lợi mà mùi đang cung cấp cho thừa. Ở đời vẫn thế. Có những kẻ lúc nào cũng sẵn sàng phân yêu cùng người khác trong khi chính cái đứa bị phân yêu đó đang hạnh phúc hơn kẻ thương hại nó thực biết vậy. Gã đang sung sướng mà biết bao nhiêu người chung quanh cứ tội nghiệp dùm gã. Tuy thừa không chính thức đến ở hẳn nhà mồi, nhưng những gặp gỡ thường xuyên giữa hai người đủ đem lại tháng ngày thần tiên cho gã. Miền Bắc lúc này đang bị rổi bom những mục tiêu quân sự mà nhà nước gọi là thời kỳ chiến tranh phá hoại. Xã hòa vinh của mồi ngày ngày Nghe tiếng nổ vang vọng xa xa, xã ủy và ủy ban hành chính xã nhốn nháo lo phòng thủ, đồng thời thúc đẩy nhân dân sơ tán. Nhưng mùi không chú tâm, nàng đang hưởng hạnh phúc và đang phải thuyết phục thượng cưỡi nàng trước khi gã chấm dứt công tác ở xã để trở về trung ương. Nhưng có ai ngờ đâu cuộc tình ấy không bền vững. Chỉ một thời gian sau, thượng thấy mình lầm và muốn sửa sai bất cứ thằng đàn ông nào trên cõi đời này bản chất tự thâm sâu đều mang máu sợ khanh cả. Thật tin như vậy. Nếu không thì chỉ vì thằng đàn ông ấy đạo đức giả hoặc chỉ vì nó không có điều kiện hay cơ hội để lăng nhăng mà thôi. Diên Thược đang ở vào một vị thế rất thuận lợi thì tại sao lại không cướp thời cơ? Gã suy đi tính lại và thấy rằng chẳng nên dừng chân ở một bến đậu làm mồi. Thề là Thượng bắt đầu toan tính một âm mưu khác. Thược vốn không phải là người sinh sống ở làng này. Đầu năm nay, hợp tác xã Hòa Vinh bỗng phát hiện ra mấy trăm mẫu lúa bị bệnh vàng úa, trình lên trung ương xin cử cán bộ kỹ thuật về nghiên cứu. Phòng nông nghiệp tỉnh bố trí thực xuống vì gã là kỹ sư nông nghiệp. Về đến làng, thực vào ủy ban chỉnh giấy giới thiệu được địa phương sum sẻ đón tiếp như một vị cứu tinh từ trời hiện xuống để thanh toán đám sâu dày, cứu dân thoát khỏi cảnh đói đang đe dọa. Cảm giác đầu tiên của Thượng lúc tới đây là vừa đặt chân vào một vùng chiến tranh. Lần đầu tiên Thượng được nhìn thật gần bao nhiêu ổ súng phòng không, lô cốt chạm gác chòi báo động bày ra nhan nhản dọc bờ đê. Trên cánh đồng sơ xác, nông dân vai đeo súng súng thật và súng giả, lao động trong tình trạng nơm nớp lo sợ máy bay xuất hiện. Nhà cửa tháo gỡ ngổn ngang làm hầm trú ẩn. Cảnh tiêu điều thê lương gần giống như thời tiêu thổ kháng chiến mà thường thường nghe những người lớn tuổi kể lại. Nhưng chính trong khung cảnh ấy, thử khám phá ra một điều kỳ thú là khắp làng hầu như chỉ có toàn đàn bà, con gái gã đi quanh đầu trên xóm dưới chẳng những ít gặp đàn ông thanh niên mà ngay cả các cụ già và trẻ con cũng không thấy. Lác đác chỉ có một vài gã cán bộ cỡ tuổi trung niên, mặt mũi lúc nào cũng xanh xám lo âu, chạy tới chạy lui xem chừng bận rộn lắm. Quang cảnh ấy làm Thượng rất phấn khởi. Không đầu chỉnh diện, chủ tịch Chu Thủy Bích bố trí cho Thượng căn buồng nhỏ ở ngay bên hông chủ sở, chỉ cho Thượng biết cả lối dẫn xuống hầm trú ẩn. Rồi tôi cười xoa tay bảo thượng. Đồng chí ở tạm đây nha. Lẽ ra cứ sự thường thì cán bộ các nơi về công tác chúng tôi đều gửi xuống cơ sở ở nhờ nhà dân. Nhưng đồng chí là trường hợp đặc biệt cho nên ủy ban nhất trí thu xếp để đồng chí ở ngay trụ sở cho tiện. Thở nhìn quanh cái buồng nhỏ mái tranh vách đất chỉ kê vừa lọt cái giường. Gã chưa kịp lên tiếng thì bích lại tiếp. Khổ qua đồng chí ạ, Vừa sản xuất vừa đánh giặc, thế mà rời lại chẳng thương, tự dưng sinh ra cái bệnh vàng lúa. Nhờ đồng chí Tranh thủ tiến hành kiểm tra ngay cho không thể đói cả đấy. Thược buông ba lô xuống đầu giường, khu tay đuổi mấy con muỗi ngày đang vo ve bay quanh mặt. Gã không chú ý lắm đến câu nói của Bích, tâm trí gã vẫn bận theo đuổi câu hỏi chính là tại sao cả làng chỉ toàn thấy đàn bà? Gã hỏi Chị Bích nhỉ, tôi thấy xã ta chỉ có toàn đàn bà thôi là thế nào? Đàn ông đâu hết cả? Bích lắc đầu cười thân mật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net